tình yêu của tôi một tình yêu đơn phương với chàng diễn viên năm ấy đơn thuần ngay dại nó âm thầm nhen nhóm nảy nở từng ngày nhưng cuối cùng vẫn bị vùi dập bởi dòng đời và bởi anh người tôi không nên yêu mời các bạn cùng đến với tập một câu chuyện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 Mệt mỏi nhất người dậy vào phòng bếp chuẩn bị cho bữa tối Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai vợ chồng Tôi muốn cho anh ấy một bất ngờ Cơm nước xong xuôi Tôi trang trí bản ăn cẩn thận Đẹp mắt như ở ngoài nhà hàng Rồi mới đi vào phòng tắm Lúc bước ra tôi mặc trên người chiếc váy trắng Chồng tôi mua tặng ngay sau ngày cưới Tôi ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng Phù hợp với chiếc váy hôm nay mình mặc Nhìn lại bản thân trong gương Tôi lắc đầu ngao ngán Dù đã trang điểm Nhưng lớp vẫn vẫn chẳng thể che nổi đôi mắt thâm quầng của tôi Mở ngăn kéo bàn trang điểm Tôi lấy ra một bao phong bì đóng gói cẩn thận Nhìn một lúc rồi chỉ biết thở dài Cuối cùng tôi vẫn phải nói với anh ấy thôi Tôi bước ra ngoài bàn ăn ngồi chờ chồng mình về Nhìn đồng hồ trên tường đã 8 giờ kém 10 Chắc anh ấy sẽ về sớm thôi Nhưng rồi 8 giờ 8 giờ 15 8 giờ 30 Tôi chẳng biết bản thân thiếp đi từ lúc nào Cho đến khi có người lay lay tay, gọi tôi, tôi mới uể oải ngồi thẳng dậy, ngước lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 9 giờ rồi, làm gì tới mức cô ngủ quên trên bàn ăn vậy? Chẳng phải đợi anh sao? Thấy tôi nói vậy, chồng tôi im bặt không nói được câu nào. Tôi đứng dậy hâm nóng đồ ăn, rồi dọn bát đũa ra cho cả hai cùng dùng bữa tối. Cả hai vợ chồng ăn uống trong im lặng, không nói với nhau câu nào. Cho đến khi chồng tôi đặt đũa cạch xuống một cái Anh ấy là người lên tiếng trước Cô có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Tôi rót hai ly rượu đẩy về phía chồng mình Cầm một ly lên và ra hiệu cho anh ấy cầm ly còn lại Chúc mừng hai năm ngày cưới của chúng ta Tôi và chồng cùng ly với nhau Sau đó tôi uống một hơi hết cả ly rượu Tôi rót thêm ly rượu nữa cho cả hai Rồi ra hiệu cho anh ấy cũng ly với tôi thêm một lần nữa chúc mừng vì sẽ không có kỷ niệm ba năm ngày cưới nữa thành chúng ta ly hôn đi tôi nói xong nhoẻn miệng cười một cái thật tươi với chồng mình rồi uống hết ly rượu trong tay chỉ có tôi biết nụ cười này giả tạo và đau thương đến thế nào chẳng ai lại chọn ngày kỷ niệm ngày cưới để nói lời ly hôn cả nhưng không nói hôm nay thì tôi không biết phải chọn ngày nào nữa dường như thành chưa hết ngạc nhiên với câu nói ấy của tôi anh ấy cứ ngơ ngác nhìn tôi Uống hết từ ly này đến ly khác Và chẳng nói câu nào Một lúc sau Thành giữ tay tôi lại Ngăn hành động rót rượu Anh nhìn tôi bằng đôi mắt ngập tràn sự khó hiểu Cô đang nói linh tinh cái gì đấy Tôi không nói linh tinh đâu Tôi muốn ly hôn Cô say rồi Mới có năm ly làm sao mà say được Bình thường phải đỡ rượu giúp các diễn viên trên bàn tiếp khách Nên tiểu lượng của tôi tốt lắm Thành nghe tôi nói vậy Thở dài không biết nói gì hơn Anh rằng lại chai rượu trong tay tôi để sang một bên Nhìn thẳng vào mắt Nghiêm túc nói Có chuyện gì Mai nói sau Đi ngủ đi Không nói hôm nay thì Mai anh lại bận đi quay phim một tháng Ở thành phố B Thế thì bao giờ tôi mới ly hôn được Tôi lắc đầu Vừa nói tôi vừa đưa chiếc bao bỉ lúc nãy Lấy trong ngăn kéo ra Đẩy về phía thành Đơn ly hôn tôi đã viết sẵn và cũng ký luôn rồi Chỉ thiếu một chữ ký của anh thôi Tôi không cần tài sản gì cả Đến tay trắng và ra đi tay trắng Nên mong anh bảo luật sư giải quyết nhanh giúp tôi Thành chỉ liếc nhìn chiếc bao bìa kia Chứ không cầm nó lên xem Anh nhìn tôi Trên khuôn mặt không giấu được vẻ tức giận Ban đầu thì đòi cưới Bây giờ thì nặng nặc đòi ly hôn Cô coi tôi là trò đùa của cô sao Tôi hít một hơi thật sâu Cố gắng khống chế nỗi đau ẩn nhẫn Trong trái tim bị bào mòn Bởi cuộc hôn nhân này suốt 2 năm Đối diện với người đàn ông này Tôi buộc phải mạnh mẽ và kiên quyết Năm đó tôi vì con nên mới bất đắc dĩ ép hôn anh Nhưng giờ con không còn nữa Không còn nữa nên cô quyết định ly hôn Thành lớn tiếng nói nốt vế sau của tôi Anh đập bàn mạnh một cái khiến tôi giật mình Tôi nhìn thấy bàn tay anh nắm chặt lại Trên trán nổi lên những đường gân xanh Dường như anh ấy rất phẫn nộ trước hành động của tôi Nhưng tôi vẫn kiên quyết với quyết định của mình Đúng, tôi muốn giải thoát khỏi cuộc hôn nhân này Vì đối với tôi nó không khác gì địa ngục Nỗi đau mất con đã khiến tôi đau khổ Dần vặt suốt một thời gian dài Rồi thêm người chồng lạnh nhạt thờ ơ Không bao giờ quan tâm mình Anh nghĩ tôi nên duy trì cuộc hôn nhân này sao Hơn nữa ở ngoài kia Một minh tinh số một như anh Ngày ngày bao nhiêu scandal cặp kè với người này người kia Tin đồn hẹn hò lên giường đủ kiểu Anh nghĩ tôi là dơm là dạ hay sao Khi mỗi ngày nhìn thấy chồng mình như vậy Mà vẫn phải tỏ ra không biết gì Từng đấy lý do ấy, Đủ để tôi quyết định ly hôn rồi Nói hết một câu dài Tôi ngửa cổ lên nhìn trần nhà Cố gắng không cho nước mắt chảy ra Giờ phút này đây Tôi không được phép yếu lòng Tôi đứng dậy kéo chiếc vali đã chuẩn bị sẵn Để ở một góc phòng ra Đi lại gần bàn ăn Nhìn Thành ngồi đó và nói Mong anh ký vào đơn ly hôn giúp tôi Càng sớm càng tốt Nói xong tôi kéo vali đi lướt qua người Thành Thì chợt cổ tay tôi bị một bàn tay giữ lại Bây giờ cô đi đâu Đã muộn như thế này rồi Tự tôi lo được, anh không cần phải quan tâm." Tôi giằng tay ra, kéo vali đi thẳng ra ngoài, không dám ngó lại nhìn thành lần nào nữa, vì sợ tôi sẽ lưu luyến nơi này không muốn rời đi. Tình yêu của tôi, một tình yêu đơn phương với chàng diễn viên nam năm ấy, đơn thuần, ngây dại, nó âm thầm nhen nhóm nảy nở từng ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị vùi dập bởi dòng đời và anh, người tôi không nên yêu. Tôi đi ra ngoài bắt taxi. Ngồi lên xe, tôi gọi điện cho Nhã, báo đến nhà cậu ấy ngủ nhờ đêm nay. Việc ly hôn này tôi đã tính từ trước, chỉ là tôi cứ chạy đôn chạy đáo với công việc quản lý diễn viên, nên chưa có thời gian đi tìm nhà. Nhã nghe thấy tôi nói muốn ở nhờ, cậu ấy hào hứng gọi tôi đến ngay. Xe đi đến trung cư, tôi bước vào thang máy lên tầng 20 và đi tới trước cửa nhà của Nhã bấm chuông. Vì đã báo trước, cho nên tôi không cần phải đợi lâu, Nhã đã ra mở cửa. Cửa vừa mở, Nhã vui vẻ nhảy tót lên ôm lấy tôi Bạn yêu, tao còn tưởng mày bận đến nỗi quên luôn người bạn này cơ Làm sao mà quên mày được, con hâm này Lúc này Nhã mới chịu buông tôi ra Nụ cười trên môi nó tắt ngấm khi nhìn thấy chiếc vali cạnh tôi Nhã lo lắng hỏi Mày cãi nhau với chồng nên bỏ nhà ra đi sao Tôi nhìn Nhã, cố gắng nở một nụ cười Nhưng chẳng cần soi gương cũng biết Nụ cười này gượng ép và khó coi đến thế nào Đau thương vậy, thế mà tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười thật giả tạo Vào nhà đi rồi nói chuyện Nhanh vào nhà đi Đưa vali tao kéo vào cho Một tay nhã xách hộ tôi trước vali Một tay kéo tôi vào trong nhà Ngồi xuống đây Tao pha cốc sữa nóng cho mày uống Giờ mới để ý á Mặt mũi mày xanh sao quá Nhã để tôi ngồi ở ghế sofa Rồi nó nhanh chân chạy vào bếp Mở tủ lạnh ra Lấy sữa cho tôi rồi cho vào lò vi sóng Nhìn con bạn tất bật chuẩn bị sữa cho mình Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng Một đứa mồ côi như tôi lớn lên ở cô nhi viện, không có người thân thích. Thật may khi rơi vào tình huống này, vẫn có nhã luôn ở bên cạnh tôi. Tôi cứ ngơ ngác đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Chẳng biết nhã đi ra tự lúc nào. Lúc nó vỗ vai tôi một cái, rồi đưa cho tôi cốc sữa nóng, tôi mới giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Tôi nhận lấy cốc sữa từ tay nhã, đưa lên miệng uống một hớp dài. Vừa nãy rượu vào người cộng thêm mệt mỏi thể xác và tinh thần khiến tôi uể oải chán nản vô cùng, giờ uống được cốc sữa nóng giúp tôi ấm bụng trở lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn đôi chút. Tôi dựa lưng vào ghế quay sang nhìn nhã, bạn tôi vẫn yên lặng nãy giờ để chờ tôi, không dục tôi câu nào, vì dường như nó biết tôi đang rất mệt mỏi. Lúc này không hiểu sao tôi lại bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi cứ thi nhau lăn dài trên má. Dù tôi dặn lòng thế nào thì cũng không thể ngừng khóc được. nhã vươn tay ôm lấy tôi vào lòng, vỗ về lưng tôi an ủi. chắc có lẽ nó biết giờ phút này, nói gì cũng trở nên dư thừa, nên nó yên lặng ngồi cạnh tôi cho đến lúc tôi nín khóc. thấy tôi ngừng khóc hẳn, nhã mới bắt đầu hỏi: mày và chồng có chuyện gì sao? tao và anh ấy ly hôn rồi, tao đề nghị ly hôn. nhã không hỏi gì nữa, nhưng tôi vẫn kể hết cho nó nghe mọi chuyện. tôi nằm trong lòng nó sụt sịt kể lại những uất ức, những chăn trở mệt mỏi mấy ngày qua. Để đi đến quyết định kết hôn Nghe xong Con bạn tôi tán thành với quyết định của tôi Tốt lắm Vậy mới là bạn tao Dạo gần đây tao đọc báo Thấy có tin tức gì ở chồng mày cặp kè Rồi vào khách sạn với con diễn viên Phương Như Còn bị cánh nhà báo phóng viên Chụp được bức ảnh tay trong tay nữa đấy Lúc đấy xe má tao tức thay mày Chỉ muốn nhảy lên phang cho thằng khốn nạn ấy một trận Vừa chửi nhã vừa dơ tay thành nắm đấm Đấm vào không khí mấy cái Khiến tôi phỉ cười trước hành động của nó Tôi giữ tay nhã lại rồi nói Thôi kệ chuyện này đi Dù gì tao và anh ấy đã không còn dính dáng gì tới nhau nữa rồi Thì anh ấy muốn yêu chẳng được Đúng rồi đấy Đách cần quan tâm tới nó nữa Mày xinh đẹp trẻ trung như này Buông thằng đấy ra thì còn đầy anh xếp hàng theo mày đấy Không cần lãng phí tuổi xuân với một kẻ không yêu mình Nhã ngồi với tôi luyên thuyên một hồi Giúp tâm trạng tôi bớt căng thẳng hơn hẳn Nhưng cậu ấy nói vậy thôi Chứ cuộc đời này đâu dễ dàng như vậy Trong cuộc sống đâu dễ có người đàn ông nào chấp nhận một người phụ nữ đã qua một lần đỏ như tôi. Mà cho dù có chấp nhận thì tôi chưa biết được bản thân có bước qua nổi bóng ma tâm lý trong quá khứ về thành và đứa con đã mất của tôi hay không. Tôi chỉ có thể đợi thời gian trả lời tất cả. Sáng hôm sau, khi những tia nắng vàng yếu ớt ngày cuối thu cố gắng vươn mình qua tấm rèm cửa khép hờ, chiếu vào phòng thì tôi mới chịu tỉnh dậy. Nằm trên giường, tôi lười biếng với tay lên chiếc bàn ngay cạnh lần mò tìm chiếc điện thoại, tôi mắt nhắm mắt mở nhìn vào màn hình thì hốt hoảng nhận ra đã là bảy rưỡi. tôi hất tung chân bật dậy ngay, chạy thẳng vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh, rồi thay bộ quần áo công sở với chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với quần âu đen. vì đang vội nên tôi bắt taxi đi thẳng đến công ty, quên luôn cả việc mình cần ăn sáng và trang điểm. khi đi vào phòng làm việc, xếp phó đang có mặt ở đây, chị ấy đang nói gì đó với mọi người trong phòng. thì nghe thấy tiếng cạch cửa nên quay ra nhìn tôi tôi đứng ở cửa ra vào mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình khuôn mặt căng thẳng của chị xếp phó khiến tôi lo sợ thở cũng không dám thở mạnh tưởng chị ấy sẽ trực tiếp mắng tôi ngay lúc này nhưng không chị ấy quay lại tiếp tục bàn giao kế hoạch cho mọi người trong phòng anh văn trợ lý bên cạnh chị ấy phẩy phẩy tay ý bảo tôi tránh ra ngoài một lúc tôi biết điều gật đầu rồi đi ra ngoài đứng ngoài phòng làm việc Tôi lo lắng, không biết rốt cuộc lát nữa có chuyện đen đủi gì xảy ra với tôi nữa không? Ai cũng biết công ty này đặt ra quy định với nhân viên rất khắt khe. Hơn 3 năm làm ở đây tôi chưa bao giờ dám phạm một lỗi nhỏ nào vì bị sợ trách phạt. Vậy mà hôm nay tôi lại đi làm muộn liệu tôi có bị đuổi việc không nhỉ? Càng nghĩ càng thấy não nề tôi thở dài một hơi cả người thiếu sức sống dựa vào tường. Đúng lúc này cửa thang máy cách đó tầm mấy mét mở ra tôi nhanh chóng đứng thẳng lưng Thì nhìn thấy có vài người bước từ thang máy Là chồng cũ của tôi Cùng quản lý và trợ lý của anh ấy Nhìn thấy mấy người họ đi về phía này Tôi vội cúi mặt xuống để tránh đối mặt với Thành Dù trước đây mỗi ngày nhìn thấy nhau ở công ty Chúng tôi đã quen với việc luôn phải tỏ ra Như hai người xa lạ Nhưng tâm trạng hôm nay của tôi rất tệ Nó xáo trộn nhiều tâm tư Khiến tôi khó thể nào mà bày ra vẻ lạnh nhạt Không quan tâm như mọi khi được Vốn định tránh đi để bớt phiền phức Thì chị quản lý của Thành cố tình đến gần chỗ tôi bắt chuyện Linh đây à Sao bị đứng ở ngoài vậy Bị pha sao Tôi gật đầu chào hỏi xã giao với chị Ngân Cho đúng phép lịch sự. Dạ không có chuyện gì đâu chị Tưởng chị ta hỏi qua loa vài câu Rồi đi Ai ngờ chị Ngân tiến lại gần tôi Nâng cầm tôi lên nhìn trái nhìn phải Mấy lần rồi chẹp miệng Em mới bị bạn trai đá hay sao Mà sắc mặt tệ vậy Mặt mũi thì xanh sao Hai mắt thì thâm quầng. Làm cái người quản lý này ấy Chị em mình suốt ngày phải kè kè bên cạnh nghệ sĩ Nên rất dễ bị nhà báo và phóng viên chụp được Em nên trang điểm một chút để giữ hình tượng cho công ty nhé Đúng như tôi dự đoán Chị Ngân làm gì có chuyện tốt tính hỏi thăm tôi như vậy Chị ta rõ ràng là muốn bắt bẻ tôi Thậm chí còn cố tình nhắc tới việc chia tay Vì chị ta là quản lý của Thành Nên đời tư của anh ấy chị Ngân cần nắm rõ Để có thể đưa ra những giải pháp xử lý tình huống kịp thời Do đó dù chuyện kết hôn của tôi và Thành Cả sô biết cho tới công ty Phan hâm mộ của Thành không một ai biết Nhưng chị ấy buộc phải biết Luật bất Thành văn Tôi không thể cấm đoán Và Thành cũng không thể ngăn cản Chuyện tôi và Thành đã ly hôn đoán chừng đến 90% Chị Ngân đã biết Nên cố tình nói móc tôi như thế Tôi uất ức khó chịu trong lòng Nhưng phải nuốt vào trong Đây là công ty Tôi phải học cách nhẫn nhịn Chứ không thể dễ sừng cổ lên Khi thấy người khác nói sai về mình Vậy nên tôi chỉ dám nhỏ nhẹ trả lời chị ngân hai chữ vâng ạ lúc này tôi vô thức nhìn về phía thành đúng lúc bắt được ánh mắt của anh cũng đang nhìn tôi khi hai đôi mắt chạm vào nhau thành nhận được ra điều này nên lúng túng vội quay sang chỗ khác anh hắn giọng một cái cố tình nói lớn cho cả tôi và chị ngân cùng nghe bao nhiêu chuyện xử lý chưa xong chị còn tâm trạng đứng đây tán gẫu với cô ấy hay sao mau đi thôi giọng nói trầm ổn không nhanh không chậm của thành Đủ cái uy khiến chị Ngân dừng ngay việc cố tình xét nét tôi. Chị ta buông tay ra khỏi cầm tôi bước đi theo sau Thành trước khi đi còn quắc mắt lườm tôi một cái. Tôi không quan tâm tới chị Ngân đôi mắt dõi theo bóng lưng của Thành. Bờ vai rộng rắn chắc ấy của những ngày non dại đã từng mơ mình dựa vào được anh chở che nhưng ngay cả khi về làm vợ anh tôi chưa một lần được dựa vào bờ vai ấy. Nghĩ lại mới thấy thật nực cười anh vốn dĩ đâu bao giờ thuộc về tôi. Trước đây, bây giờ và sau này cũng vậy Thế mà tôi không biết lượng sức mình Tham lam để rồi nhận lại kết quả đắng như thế này đây Đang miên man trong suy nghĩ Thì một bàn tay đập vào vai Khiến tôi giật mình nhìn sang bên cạnh Là anh trợ lý của xếp phó Cái con bé này còn đứng đây ngơ ngác cái gì Người ta đã đi xa rồi đấy Giờ cô phải vào đối mặt với bão táp mưa xa của chị Hà Phó Tổng đấy Anh văn trợ lý chỉ tay vào mặt tôi Mặt mũi đầy biểu cảm khiến tôi không nhịn được cười Cái con này cười cờ gì Em đang cố gắng mỉm cười trước sông bão Để chấn an bản thân một chút Anh thông cảm cho em đi Chịu cô luôn đấy Hơn 3 năm đi làm có bao giờ đi muộn đâu Mà sao hôm nay mắc phải lỗi cơ bản này Lại đúng hôm chị Hà đi kiểm tra đột xuất Giờ ấy, anh đây có 10 cái miệng Cũng không đỡ được cho mày đâu Tôi biết bản thân mình đã mắc lỗi Thậm chí chị Hà phó tổng bắt tài trận Nên lần này khó mà tránh được bị phạt nhưng tôi vẫn cố nảy nỉ anh văn khoác tay anh ấy bày ra vẻ mặt đáng thương hai tay chắp lại cầu xin anh nể tình anh em mình thân thiết bao năm nay mà nói đỡ cho em vài câu đi không được anh văn quay đi tỏ vẻ thờ ơ trước biểu cảm đáng thương của tôi nhưng tôi không bỏ cuộc tiếp tục năn nỉ xin anh đấy giúp đứa em gái lần này thôi cuối tuần hai đứa mình đi spa rồi làm móng các kiểu em bảo hết nhắc đến chuyện này tôi thấy hai mắt anh văn sáng lên Môi cong lên cười, nhưng anh ấy vẫn vở tỏ vẻ không quan tâm. Được rồi, cô cứ vào gặp chị Hà trước đi. Tôi sẽ suy nghĩ đến chuyện cô vừa yêu cầu. Tôi biết anh Văn nói vậy là nhận lời giúp tôi. Tôi theo anh ấy đi về phía phòng làm việc của chị Hà. Trước khi bước vào phòng, đứng ở ngoài cửa, tôi ra hiệu cho anh Văn nhớ giúp mình. Anh ấy chỉ nói nhỏ một câu với tôi. Lắm chuyện! Bước vào phòng, sự yên tĩnh không một tiếng động cùng với vẻ mặt nghiêm khắc của chị Hà. Khiến tôi cảm thấy bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn phải bước về phía trước nhận lỗi. Đứng trước bàn làm việc của chị Hà, tôi cúi đầu xuống nhận lỗi. sếp phó, hôm nay em đi làm muộn là em sai. Mong chị trách phạt theo đúng quy định của công ty. Chị Hà vẫn im lặng, cúi đầu xuống tập trung vào tập tài liệu trên bàn. Và chưa giây phút nào ngẩng lên nhìn mặt tôi. Tôi cũng không dám ho he câu nào, chỉ mong anh Văn đứng cạnh mở lời giúp đỡ. Phó tổng... Em ấy... Anh Văn chưa kịp nói hết câu Thì tôi nghe thấy tiếng bấm bút của chị Hà Dù chưa ngẩng đầu lên Nhưng tôi biết chị ấy đã dừng lại công việc của mình Và nhìn về phía tôi Sau đó tiếng quốc gõ xuống sàn nhà Giúp tôi được biết Chị Hà đang đi gần đến chỗ tôi đứng Tôi hít một hơi thật sâu Chuẩn bị sẵn tinh thần bị mắng do đi làm muộn Thì câu nói của chị Hà khiến tôi bất ngờ ngẩng đầu lên đi Tội hôm nay của cô tôi tạm cho qua Vì còn việc khác quan trọng hơn Được sự cho phép của chị Hà Tôi ngẩng đầu lên nhìn chị và hỏi Dạ chị có việc gì giao cho em Chị Hà lấy một kẹp file dày màu xanh Đặt trên bàn làm việc rồi đưa cho tôi Hai tay tôi đỡ lấy tài liệu này Nhìn chị Hà và chờ phân công của chị Tổng giám đốc gọi điện xuống Chỉ đích danh cô làm quản lý cho diễn viên Phương Như Dạ Cần tôi phải nhắc lại sao Dạ không cần ạ Giây phút nghe chị Hà nói đến Việc tôi làm quản lý cho diễn viên Phương Như Tôi đứng hình mất mấy giây Tôi làm ở công ty một thời gian Nhưng mới lên làm quản lý được 6 tháng Chưa có nhiều kinh nghiệm Nên công ty chỉ xếp cho quản lý diễn viên mới vào nghề Nhưng tự nhiên hôm nay Một bất ngờ rơi xuống đầu tôi Tôi được sao quản lý cho một diễn viên có tiếng tăm Quả thật là vô cùng áp lực Tôi không tin vào tai mình nữa Lắp bắp hỏi lại chị Hà Công ty Công ty giao cho em làm quản lý cho diễn viên Phương Như thật sao ạ Chẳng lẽ tôi có thời gian đi lừa cô Về đọc tài liệu của cô ấy đi Mai bắt đầu gặp và làm việc với Phương Như Nói xong chị Hà trở lại bàn làm việc Tiếp tục xử lý tài liệu của mình Tôi biết điều nên xin phép đi ra ngoài Vừa bước ra ngoài Anh Văn đã kéo tôi lại một góc hỏi chuyện Mày làm gì Mà Tổng Giám Đốc giao cho mày việc khó thế Em đâu có biết Cho đến giờ vẫn không tin được cái hạng tôm thép như em Được làm quản lý của diễn viên Phương Như Ôi anh ôi Nghĩ mà áp lực quá Người ta là ngôi sao nổi tiếng đấy Anh Văn đập nhẹ vào vai tôi Mày dùng từ được á, nghe có vẻ hạnh phúc gớm. Làm việc với cô ta xong thì mày chắp cả nón, chứ dùng từ bị ép buộc nha. Hơn nữa mày không thấy khó chịu sao, bây giờ báo chí đang đồn âm lên, việc Phương Như và Thành chồng của mày đang hẹn hò, còn đi vào khách sạn nữa đấy. Trong lòng đang vui sướng vì chuyện tôi sắp được làm quản lý của một diễn viên nổi tiếng, thì câu nói của anh Văn như một gáo nước lạnh, rội thẳng vào mặt tôi. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, tôi nhìn anh Văn và nói, em và Thành ly hôn rồi. Nên việc của anh ấy và cô gái khác không liên quan tới em. ly hôn? Hôm qua sao? Tôi gật đầu thay cho câu trả lời. Anh văn vỗ vài tôi an ủi. Thảo nào, sáng nay mày đi làm muộn. Anh đoán chắc là phải có vấn đề gì đó. Hóa ra là chuyện ly hôn. Chuyện riêng của mày và Thành ấy, anh không quan tâm. Nhưng chỗ anh em với nhau anh nhắc trước. Con bé Phương Như này ghê hơn mấy người phụ nữ trước đây dính tin đồn hẹn hò với Thành. Mày không thấy trước đây nhà báo phóng viên săn tin Chỉ chụp được mấy cái ảnh đi ăn tối cùng nhau của Thành và cô gái khác. Nhưng tin đồn dính đến Phương Như thì không phải hạng soàng. Không chỉ có ảnh chụp trên báo mà con bé này còn hay đăng ảnh mập mờ với Thành lên Facebook và Instagram. Mày cứ cẩn thận đấy. Một tin mật nữa nhá Phương Như ấy, có họ hàng với tổng giám đốc của công ty mình đấy. Từ những điều anh Văn nói cộng với giác quan thứ sáu của phụ nữ tôi đoán Phương Như rất thích Thành nên cố tình đăng bài như vậy. Những nghệ sĩ nổi tiếng được nhiều người theo dõi Trước khi đăng bài phải có sự thảo luận, kiểm soát chặt chẽ với bên quản lý. Mấy cái ảnh mở ám, quản lý thường sẽ không cho đăng. Vậy mà cô ta vẫn đăng được lên thì quả thật không phải dạng vừa. Rất có thể Phương Như có quan hệ tốt với Tổng Giám Đốc nên quản lý trước của cô ta không thể làm được gì. Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu có dự cảm không lành với công việc sắp tới của mình khi làm quản lý cho Phương Như. Anh nói vậy để mày cẩn thận, nhớ chưa? Vâng. Em sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình thôi. Còn chuyện khác á, em không quan tâm đâu. Cảm ơn anh đã nhắc nhở em trước nhé. Tôi trở về phòng, làm nốt công việc còn đang giang dở của mình, rồi chuyển những tập tài liệu của diễn viên cũ do tôi quản lý sang cho đồng nghiệp khác. Ta làm, vừa mới dọn được đồ đạc cho vào trong túi sách, thì điện thoại đổ chuông. Cầm điện thoại lên xem, nhìn số điện thoại quen thuộc hiện lên trên màn hình. Tôi không nghe máy ngay mà đi vào nhà vệ sinh. Lúc này tôi mới dám bấm nút nghe. Alo? ra quán cà phê đối diện công ty gặp tôi. người gọi điện cho tôi là chồng cũ. vừa mới nhấc máy lên, không nói không rằng gì đã ra lệnh cho tôi như vậy. tâm trạng đang khá tệ cộng với cảm xúc dồn nén khiến tôi vô cùng khó chịu trước thái độ của anh. tôi thẳng thường từ chối. tôi đang bận. cho cô năm phút. thành nói xong rồi thẳng tay cốp máy khiến tôi chưa kịp từ chối anh ta. tôi bùng vàng khó chịu bước ra ngoài thì thấy phương như đang đứng rửa tay, như phép lịch sự thông thường. Tôi gật đầu chào hỏi một câu, rồi mới đi ra, nhưng vừa mới đặt tay vào tay nắm cửa, thì người phía sau tôi lên tiếng. Chị Linh, sắp tới hai chị em mình làm việc với nhau, có gì nhờ chị chỉ bảo. Tôi quay lại đối diện với Phương Như, cô ấy nở một nụ cười tươi, lộ ra chiếc má nốm trông rất duyên dáng. Phương Như đứng trước mặt tôi thế này, tôi mới có cơ hội để quan sát kỹ. Quả thật cô ấy rất xinh, sống mũi dọc dừa và đôi mắt đen láy. Nụ cười của Như giúp người đối diện như tôi Có thiện cảm rất tốt Với cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên Nhìn lại bản thân Tôi thấy mình còn không bằng một góc của Như Chẳng khác nào Như phấn bì với vôi Cô gái ở bên cạnh Thành Phải là người như cô ấy mới phù hợp Càng nghĩ tôi lại càng chạnh lòng Vương Như đứng trước mặt tôi Vẫn ở một nụ cười khả ái Đưa tay ra ngỏ ý bắt tay tôi chào hỏi Tôi gạt những suy nghĩ trong đầu sang một bên Mỉm cười và bắt tay với Như Chào em, chị là Nguyễn Văn Linh Sáng nay chị đã nhận tài liệu của em từ chị Hà Phó Tổng Vốn định mai gặp em để chào hỏi tử tế rồi trao đổi công việc Nào ngờ hôm nay đã gặp luôn Ôi dào, chị em mình còn làm việc với nhau dài Nên đừng câu nệ nhiều Vừa mới gặp mặt nên tôi và Như không có quá nhiều thứ để nói Hơn nữa đang ở trong nhà vệ sinh công ty Nên hai người chúng tôi chỉ tán dóc với nhau vài ba câu Rồi cùng rời đi Trở về phòng làm việc, thu dọn nốt đồ của mình Rồi Sách tối đi ra quán cà phê đối diện công ty. Bước chân vào quán, tôi đã thấy Thành ngồi ở một góc cạnh cửa sổ, từ trên xuống dưới mặc bộ quần áo đen và đội thêm chiếc mũ lưỡi chai đen kéo thấp xuống che nửa khuôn mặt để tránh bị fan bắt gặp. Người đàn ông này dù có bịt kín từ đầu tới chân, nhưng cái khí chất điềm tĩnh không lệch đi đâu được, giúp tôi nhanh chóng nhận ra anh. Tôi tiến vào quầy order đồ uống rồi mới đi đến chỗ Thành, ngồi xuống vị trí đối diện. Vừa nhìn thấy tôi, Anh ta đã không chịu được Phải nói móc tôi một câu Chúc mừng cô đã phá kỷ lục của con ốc sen Từ công ty ra đến tận đây mất 20 phút đồng hồ Tôi nhìn thẳng vào mắt thành Chán nản chẳng muốn đối đáp với anh ta về vấn đề này Một minh tinh nổi tiếng suốt ngày lên sóng truyền hình Nói những lời đường mật khiến bao chị em đổ gục Vậy mà với tôi thì tàn tiện từng câu từng chữ tử tế Nghĩ lại bản thân tôi thật ngu ngốc Khi bao năm lại đem lòng thầm thương một người cộc cằn như vậy Tạm gác chuyện này sang một bên Tôi vào thẳng vấn đề hỏi Thành Chuyện ly hôn anh xử lý xong chưa? Chưa kịp Bao giờ anh rảnh để tôi và anh cùng lên tòa án Hoàn thành nốt thủ tục ly hôn? Không rảnh Cuối tuần tôi sang thành phố B quay phim Tầm hai tháng sau mới về Đi dòng dã suốt mấy tháng trời để quay phim Là công việc thường nhật của Thành Tính chất công việc của anh như vậy Tôi không thể ép buộc hay làm khó anh thêm nữa Vậy chờ đến lúc anh về Rồi chúng ta lên tòa cũng được Người phục vụ B trà ra cho tôi Không biết nói chuyện gì với Thành nên tôi tập trung uống cốc trà đào của mình Rõ ràng quán cà phê rộng rãi Không khí khoáng đạt Vậy mà ngồi đối diện với Thành Tôi cảm thấy ngột ngạt và bí bách vô cùng Mối quan hệ của chúng tôi bây giờ Không hợp để ngồi với nhau như thế này Cứ tưởng cả hai sẽ im lặng Cho đến khi tôi uống xong cốc trà đào của mình Thì Thành trở lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng của hai người Cô không hối hận chứ Tôi ngờ ngác hỏi lại Hối hận về chuyện gì Chuyện ly hôn Tôi dừng lại việc uống trà, ngồi thẳng người, nhìn vào mắt Thành và nói Bây giờ có chút tiếc nuối, nhưng để lâu hơn nữa Tôi sợ mình sẽ hối hận vì không ly hôn sớm hơn Hôn nhân không tình yêu là nấm mồ của hạnh phúc Nếu còn đứa bé, tôi sẽ cố gắng vun vén hạnh phúc gia đình này Nhưng giờ ấy không còn nữa rồi Hơn nữa bên cạnh anh Thôi đi, không nhắc nữa Nói chung tôi đã quyết định ly hôn rồi Thì không có ý định quay đầu lại đâu Nhắc tới đứa con mới được 3 tháng tuổi đã mất khi còn ở trong bụng Trái tim tôi nhói lên từng hồi Chuyện đã qua hơn một năm Nhưng mỗi khi nhắc lại Nó như một chiếc dao găm ở trái tim Cố tình rạch lại vết thương lòng Tưởng chừng đã lành theo thời gian Cầm gốc trà đào lên uống Mà tôi không còn cảm nhận được vị chua chua ngọt ngọt vừa nãy nữa Cổ họng cứ nghẹn ứ lại Tôi đã từng rất mong chờ ngày con chào đời Thành ngồi trước mặt tôi từ tốn buông nhẹ một câu Giọng anh vẫn vậy Không nhanh không chậm Khiến tôi không đoán được tâm tư Thành không nhìn tôi mà quay mặt ra cửa sổ. Nghe Thành nói vậy, tôi nhìn chằm chằm vào anh. Từ góc nghiêng này, thấy rõ khuôn mặt góc cạnh đầy quyến rũ của anh. Nhưng dường như tôi còn thấy được trên gương mặt ấy, phảng phất nỗi cô đơn khó nói. Anh đang tiếc nuối sao? Tôi lắc đầu, nhếch môi cười tự chế nhạo bản thân. Đến bao giờ tôi mới bỏ đi thói quen, giỏ đoán tâm tư của Thành như vậy. Cứ nhắc đến chuyện đứa con đã mất, là cả tôi và Thành đều nặng lòng, Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa Nên xin phép đi về trước Vừa mới đứng dậy Cổ tay tôi bị Thành giữ chặt lại Đặt chìa khóa vào tay tôi Tôi nhận ra đây là chìa khóa nhà mình Mà tối hôm rời đi tôi đã để lại trên bàn Vì không có ý định quay lại ngôi nhà này nữa Khi Thành đưa cho tôi chìa khóa Tôi khó hiểu nhìn anh Đang định hỏi Thành Rốt cuộc anh có ý gì Thì Thành đã trả lời ngay Cầm lấy chìa khóa rồi về nhà ở đi Dù sao tôi bận việc không thường xuyên về nhà Nhà để chống đấy cũng phí Hơn nữa cô không thể ở là nhà bạn cô mãi được Sao anh biết tôi ở với bạn Tôi đoán Nhìn chìa khóa nhà trong tay Tôi thở dài một hơi Tôi đã quyết định ra đi Thì cũng phải quyết tâm vứt bỏ những gì liên quan đến Thành Thậm chí đây là căn nhà của anh bỏ tiền ra mua Trước khi kết hôn Nên nó là tài sản riêng của anh Tôi không dính líu Tôi đặt chìa khóa lên bàn đẩy về phía Thành nói Anh giữ lại đi Tôi sẽ không về đó ở đâu Chuyện nhà cửa tôi tự mình lo liệu được. Cứ nghĩ tôi kiên quyết như vậy thì Thành sẽ không ép buộc tôi nữa. Ai ngờ được anh lại nói. Không chuyển về đây ở. Đừng hỏng tôi ký giấy ly hôn. Câu nói của anh khiến tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Lý do ký đơn ly hôn của Thành có vô lý quá không nhỉ? Dường như Thành nhận ra được câu nói của mình có vấn đề nên anh nhanh chóng nói thêm. Tôi không muốn mang tiếng ác là kẻ kiệt xỉ Sau khi ly hôn để vợ cũ tay trắng ra đi. căn nhà này chính là tài sản chia đôi Sau khi ly hôn Làm gì có ai biết Chuyện của tôi và anh Nên họ không đồn đại linh tinh được đâu Cô bớt ngây thơ đi Chỉ cần muốn thì đám nhà báo phóng viên Đều có thể moi ra được Đến lúc đấy mọi chuyện vỡ lở ấy Thì người mất mặt chỉ là tôi thôi chuyển về nhà ở ngay đi Đừng nói nhiều Lý do của Thành ban đầu nghe rất khiên cưỡng Nhưng nghĩ lại anh là người rất coi trọng hình tượng Nên tính đường đi nước bước cho tương lai vô cùng cẩn thận Tôi đành phải chấp thuận làm theo ý Thành Nhưng cũng dòng phẳng nói luôn Nếu nhà đã để không ấy Thì tôi dọn về ở cho đến khi tìm được nhà mới Nhưng bao giờ anh đi diễn xong Mà phải về nhà Thì báo trước với tôi một tiếng Để tôi ra ngoài ở Chúng ta tránh gặp mặt nhau thì tốt hơn Tùy cô Nói xong Thành đứng dậy bỏ đi Không thèm nói một câu tạm biệt tử tế Ở với anh hai năm Tôi đã quen với cái tính này của Thành Nên không chấp nhặt Chỉ đành bĩu môi nói thầm Người gì mà cục xúc Vì tiếc cốc trà đào mới uống một nửa Hơn nữa Thành cũng không ngồi ở đây Nên tôi quyết định ngồi lại uống nốt cốc nước Rồi mới ra về Đến tối ngồi ăn cơm với Nhã Tôi mới kể lại cho nó nghe chuyện Chiều nay Thành yêu cầu tôi về nhà ở Nhã nghe xong vội vàng khuyên can Mày cẩn thận đấy Xem là rốt cuộc anh ta có âm mưu gì không Tao có cái gì để anh ấy tính mưu chứ Chỉ đơn giản là anh Thành không muốn mang tiếng sau ly hôn Không chia cho vợ cũ chút tài sản nào thôi Sao nghe nó cứ kiểu gì Tao không tin lão chồng cũ của mày cho lắm đâu Thế nên á, mày có định về bên đó không? Tôi nhìn nhã, biết nó quan tâm và lo lắng cho tôi. Không muốn tôi cứ mãi dây dưa với chồng cũ sau khi đã ly hôn. Nhưng tôi ở lì nhà nó mãi cũng không hay. Lỡ người yêu nó đến nữa thì tôi lại thành người thừa. Tôi đã tính tới chuyện thuê tạm một căn trung cư mini. Nhưng hôm nay nhận được giao phó của xếp tầm, đảm nhiệm vị trí trợ lý của Phương Như. Nên tôi nghĩ lại. Phương Như là một diễn viên nổi tiếng. Sắp tới đây lịch quay phim dày đặc. Tôi cũng phải đi cùng cô ấy. nhà thuê xong vứt đó mấy tháng để chống Nghĩ mà thấy tiếc tiền Nên tôi đang cân nhắc về việc chuyển nhà Nhìn vẻ mặt này của mày ấy Tao đoán mày quyết định chuyển về bên đó ở rồi đúng không? Tao chỉ ở tạm một thời gian thôi Bao giờ mua được nhà mới thì tao chuyển ra Chứ giờ thuê nhà mà tao đi biển biệt cả tháng Thì phí tiền lắm Mày đi đâu mà đi tới tận một tháng? Nhã hỏi vậy thì tôi mới nhớ ra Chưa kể cho nó về chuyện tôi được làm quản lý của Phương Như Tôi kéo Nhã lại gần Kể cho nó nghe chuyện sáng nay ở công ty Từ chuyện đi làm muộn cho tới chuyện gặp Như ở nhà vệ sinh nữ Cứ tưởng nghe xong Con bạn sẽ chúc mừng tôi Vì có một bước tiến mới trong công việc Ai ngờ nó tức giận nói Còn hấp này Sao mày cá đần vậy Ai chẳng biết con nhỏ Phương Như kia có mối quan hệ mập mờ với chồng cũ của mày Có khi nó sử dụng chân trong Xin mày làm quản lý để xử mày đấy Tôi lắc đầu khó hiểu Sao Nhã và anh văn lại có suy nghĩ giống nhau như vậy Chiều nay gặp Như Tao thấy con bé ấy thân thiện mà Với cả nó mới 25 tuổi thôi Sao mà mưu sâu kế hiểm như vậy được Mày có nghĩ quá nhiều rồi không Vừa nói xong nhã đã lồng lộn nhảy lên Đánh một cái thật đau vào vai tôi Khiến tôi không tránh kịp kêu đau oải oái Mày bớt ngây thơ dùm tao Mày làm việc trong showbiz hơn 3 năm Mà mày còn nghĩ thế giới này là màu hồng vậy sao Hết lời để nói với mày Thấy con bạn tức phát điên Tôi vội vỗ vai nó xoa dịu cơn phẫn nộ Được rồi tao sẽ chú ý đề phòng tất cả mọi người mày ngốc nghếch như vậy bảo sao lão thành bắt thóp được mày bắt thóp cái gì tao đâu dễ bị bắt nạt như vậy nghe tôi nói câu này nhã bĩu môi không nói gì nữa mặt nó đúng kiểu khinh thường tôi này nói nốt xem anh ấy bắt thóp tao cái gì nhã cố tình không trả lời mắt đảo như rau xào cố tình coi như không nghe thấy tôi nói làm bạn 10 năm đương nhiên tôi biết cách khiến nhã mở miệng tôi lao đến cù và nách và gáy nó khiến nó buồn không nhịn được cười. Cuối cùng phải chịu thua dơ tay xin hàng. Mày có nói không? Tao nói, nhưng mà trước tiên mày thả tao ra đã. Tôi tin tưởng thả nhã ra, nhưng ngay khi vừa buông tay, nó đã nhanh chân chạy vào phòng ngủ. Trước khi đóng cửa còn ngó mặt ra lêu lêu với tôi, không khác gì đứa trẻ con. Giờ mày vẫn gọi lão chồng cũ là anh ấy, thì còn tình nghĩa chán. Đã vậy còn lâu bà đây mới nói. Nhã, mày chơi xỏ tao à? Ăn cơm xong. Tôi ngồi ở phòng khách xem tài liệu về Phương Như, còn Nhã trong phòng ngủ ngồi viết bài mai gửi cho tòa soạn, xem hết một nửa thông tin về Như, tôi thấy cô ấy có đời tư khá trong sạch, gia cảnh gọi là có điều kiện và vướng ít scandal. Có thể thấy scandal của Như và Thành là một trong những trường hợp hiếm trong sự nghiệp của cô ấy, từ lúc vào nghề năm 16 tuổi, thậm chí như không cho ai can thiệp vào để dẹp scandal này, chứng tỏ cô ấy rất mong chờ mấy bài báo này đăng lên, đang chăm chú ngồi xem chờ điện thoại tôi đổ chuông. Tôi với tay lấy điện thoại ấn nút nghe, hai mắt không rời khỏi tập tài liệu. Chưa kịp chào hỏi gì thì đầu dây bên kia đã nói. Cô chưa về nhà. Cái kiểu nói chuyện không đầu không cuối này chắc chắn là chồng cũ của tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ đã 10 rưỡi đêm. Thật chẳng hiểu sao muộn vậy mà anh ta còn gọi điện cho tôi bắt bẻ về vấn đề này. Anh đang ở nhà, tôi về làm gì? Ai bảo cô tôi đang ở nhà, không ở nhà thì sao anh biết tôi chưa về? Hỏi thừa. Nói xong tôi chợt nhớ ra. Thành chỉ cần hỏi bảo vệ an ninh khu vực là biết ngay tôi có về nhà hay không. Tôi định chào tạm biệt rồi cúp máy vì giữa chúng tôi chẳng có gì để nói thì bỗng dưng Thành lên tiếng Mai về nhà luôn đi. Thành nói mỗi câu đó rồi thẳng tay cúp máy. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại thật muốn chửi thề. Người đàn ông này cứ coi mình là nhất gọi điện không chào hỏi một câu tử tế đã đành kết thúc cuộc gọi cũng vậy. Đáp máy điện thoại sang một bên tôi lẩm bẩm mắng chửi mấy câu cho bọ tức rồi tiếp tục làm việc. Hôm sau, tôi đặt chuông báo thức cẩn thận, nên dậy đúng giờ, đánh răng rửa mặt ăn sáng rồi tới công ty. Tôi được anh Văn dẫn đi gặp mặt diễn viên Phương Như ở phòng họp. Đứng ở cửa, anh Văn quay sang dặn tôi. Ngoại trừ chị Hà Phó Tổng và Phương Như, thì trong phòng còn có cả Tổng Giám Đốc. Lát đi vào em nhớ chào hỏi cẩn thận. Vâng, em biết rồi. Bước vào phòng, tôi thấy chị Hà và Phương Như ngồi ở hai bên, còn chính giữa là một người đàn ông trẻ, đẹp trai, khí chất. không thua kém gì chồng cũ của tôi. Nhìn anh ta chắc chỉ hơn tôi có vài tuổi thôi, nhưng đã làm Tổng Giám Đốc, chứng tỏ anh ta rất có tài. Tôi biết điều, nhanh chóng tiến lại gần ba người họ, cúi đầu nhẹ xuống lịch sử chào hỏi. Xin chào Tổng Giám Đốc, Phó Tổng, Cô Phương Như. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Nguyễn Văn Linh. Tổng Giám Đốc và chị Hà Phó Tổng chưa nói câu nào, thì Phương Như đã đứng dậy khoác lấy vai tôi và vui vẻ nói chuyện. Biết ngay hôm nay gặp mặt sẽ chào hỏi kiểu xa cách này mà, May chị em mình hôm qua gặp nhau, nói chuyện qua rồi nên không có gì phải ngượng ngập. Như kéo tay tôi ngồi vào ghế, nhưng tôi từ chối. Hai sếp còn chưa lên tiếng thì cho tôi 10 cái gan, tôi cũng không dám ngồi. Tổng giám đốc nhìn tôi rồi quay sang nhìn như nói, em và quản lý văn Linh đã làm quen với nhau rồi sao? Như đứng cạnh tôi gật đầu rồi đáp, hôm qua em và chị Linh tán phét vài câu, em thấy chị ấy rất dễ gần và thân thiện, em tin con mắt chọn quản lý của mình. Có chị Linh trợ giúp ba nên lần này em sẽ phất lên cho anh xem. Không cần phải cho anh xem, cứ lợi nhuận thu về cho công ty tốt là được. Từ cách nói chuyện và xưng hô giữa Như và Tổng Giám Đốc, tôi nhớ lời anh Văn nói hôm qua quả thật không sai. Vương Như có quan hệ với Tổng Giám Đốc, nên hôm nay anh ta mới đích thân ra mặt gặp tôi thế này. Càng nghĩ càng thấy áp lực, lần này tôi phải phát huy 200% khả năng của mình mới được. Chứ không mất lòng xếp lớn thế này, là tôi bị đuổi việc ngay. Tổng Giám Đốc nhìn sang tôi, Anh ta đưa tay ra, ra hiệu cho tôi ngồi xuống vị trí cạnh Như. Tôi ngồi ngay ngắn tập trung nghe anh ta nói. Tôi đã từng đọc qua về thông tin của cô Vân Linh. Trước đây cô là trợ lý của cậu Thành khi cậu ta còn chưa nổi tiếng. Sau đó là chuyển sang làm trợ lý của một số nghệ sĩ khác và mới lên làm quản lý được 6 tháng. Nói về kinh nghiệm quản lý, xem chừng cô vẫn còn non. Nhưng vì như nằng nặc đòi nên tôi đành chấp nhận. Hy vọng cô không khiến tôi thất vọng. Áp lực trong tôi lại càng tăng lên khi nghe Tổng Giám đốc nói vậy. Bàn tay túa ra mồ hôi vì lo lắng và căng thẳng nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi vui vẻ đáp lại tổng giám đốc. Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Cuộc gặp mặt nhanh chóng kết thúc vì tổng giám đốc còn có việc khác. Anh ta và chị Hà rời đi trước. Anh Văn cũng đi theo luôn. Trong phòng chỉ còn mỗi tôi và Như. Cô ấy đứng gần vào tôi, khoác tay và cười tươi nói Anh Phong chỉ nói vậy thôi chứ chị đừng áp lực quá nhé. Em tin tưởng vào khả năng của chị đấy. Cầm đống lửa đang cháy trên tay Nói không áp lực là nói dối Nhưng tôi vẫn vui vẻ nói Cảm ơn em, chị sẽ cố gắng hết sức mình Còn giờ hai chị em mình bàn bạc với nhau Về công việc chút đi Có vẻ điều về em chị cần biết cụ thể hơn Được, chị em mình ngồi luôn ở phòng này đi Để em nhắn tin với anh Phong kêu mượn phòng Ngồi bàn bạc nói chuyện với Như một lúc Để thống nhất cách làm việc của hai người Mà tôi bắt đầu cảm thấy Con đường phía trước đầy gian nan Con bé này không tập trung vào những gì tôi nói Chỉ toàn ngồi bấm điện thoại Điều này khiến tôi phải nhắc đi nhắc lại mấy lần. Đến lượt Như nói thì nó nói qua loa, toàn tập trung vào những thứ không đâu. Tôi phải gặng hỏi mãi nó mới trả lời. Mới bước đầu làm việc với Phương Như, sao tôi đã thấy mệt mỏi như vậy? Làm việc với một người không hợp tác thật sự rất khó. Hơn nữa Như không chịu nói những điều cần biết giữa diễn viên và quản lý khiến tôi rất khó xử. Cuối cùng tôi đành phải dừng lại, quyết định cứ làm việc rồi đến đâu thì tính đến đó. Phương Như đang trong thời gian nghỉ dưỡng để cuối tuần đi sang thành phố B quay phim. nên con bé về nhà, còn tôi trở về phòng làm việc của mình. Đang đi ở hành lang, tôi nhận được điện thoại của anh Văn, bảo vào phòng chị Hà Phó Tổng, chị ấy có việc tìm tôi. Tôi nhanh chân đi đến phòng chị Hà, đứng ngoài gõ cửa cho đến khi thấy chị ấy cho phép, thì tôi mới vào. Chị Hà đang ngồi ở ghế sofa trong phòng làm việc, còn anh Văn đứng bên cạnh chờ chị ấy xem nốt đống tài liệu. Chị Hà ký xong đưa tài liệu cho anh Văn và anh ấy đi ra ngoài, sau đó chị nhìn tôi rồi nói, ngồi xuống đi. Dạ vâng Được chị Hà cho phép tôi ngồi xuống ghế Vừa nãy khi gặp mặt Phương Như Hầu như toàn tổng giám đốc Và Như nói chuyện Còn chị Hà chỉ yên lặng bên cạnh ngồi nghe Thỉnh thoảng chị ấy mới nói vài câu thể hiện quan điểm Tôi đoán chị ấy gọi tôi vào đây Là vì chuyện này Quả nhiên đúng như dự đoán của tôi Chị Hà nhìn tôi rồi nói Xin lỗi Nhưng tôi phải cho gọi cô vào đây Xin lỗi nhưng tôi phải nói thật cho cô biết Ban đầu khi Tổng Giám Đốc nói muốn cho cô trở thành quản lý của diễn viên Phương Như, tôi đã một mực phản đối. Lý do thứ nhất, cô chưa có kinh nghiệm dày dặn như cái ngân, trợ lý của Thành. Cô cũng biết trong 2 năm gần đây, Phương Như nổi lên như cồn nên rất cần một quản lý diễn viên dày dặn kinh nghiệm để tiếp tục phát triển. Nói đến đây, chị Hà dừng lại nhìn tôi. Tôi hiểu ý của chị ấy. Không phải chị cố ý dìm tôi, mà nhìn vào năm công tác và kinh nghiệm của tôi còn quá non để quản lý một diễn viên đang hot như Phương Như. Tôi không tức giận, không trách chị. Chị Hà là một người có trách nhiệm và vô cùng thẳng thắn nên mới trực tiếp nói với tôi những điều này. Là hậu bối, tôi biết mình cần phải tiếp thu. Chị Hà thở dài một hơi tiếp tục nói. Lý do thứ hai chính là tôi rất lo lắng cho cô. Đứng trên cương vị phó tổng giám đốc, tôi nói chuyện này không hay cho lắm. Nhưng với tư cách là một người chị đi trước, tôi phải nhắc nhở, cô nên cẩn thận với Phương Như. Cái tuyển là quản lý giỏi và có kinh nghiệm của công ty thế mà vẫn bị con nhỏ này chèn ép phá bĩnh cho tới mức phải xin xuống làm quản lý diễn viên hạng hai để an tĩnh. Vậy nên cô cứ nhìn tấm gương đi trước của mình mà rút kinh nghiệm. Nghe chị Hà nói tới đây tôi cảm động vô cùng. suy cho cùng ban đầu chị ấy phản đối cho tôi làm quản lý của Phương Như là quan tâm tới tôi. Tôi rất biết ơn chị nhưng ván đã đóng tuyển, không thể thay đổi được gì nên tôi chỉ còn cách cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình mà thôi. Em cảm ơn chị vì đã nói cho em những điều này. Tối qua trước khi đi ngủ, tôi đã báo cho Nhã rằng hôm nay sẽ chuyển về nhà ở nên tan làm. Tôi về nhà Nhã lấy vali rồi đi luôn. Còn bạn thân của tôi ban đầu còn bày trò hờn dỗi không cho tôi đi. Thế là tôi phải tốn nước bỏ thuyết phục mãi, nó mới gật đầu đồng ý. Về tới khu dân cư nhà tôi, từ ngoài đi vào, chú bảo vệ an ninh thấy tôi liền dơ tay lên chào. Tôi cũng gật đầu chào lại, chú ấy gọi tôi lại nói. Mấy ngày vừa rồi tôi không thấy cô về Nên chồng cô gọi điện hỏi tôi suốt đấy Hai cô cậu còn trẻ Có cãi nhau thì ngồi xuống làm hòa Chứ đừng có bỏ nhà đi như vậy Cô là phụ nữ, người thiệt thòi hơn là cô đấy Chú bảo vệ nghĩ tôi chỉ tạm thời bỏ nhà đi Vì giận dỗi cãi nhau với chồng Nên có ý tốt muốn nhắc nhở Chuyện trong gia đình Tôi không muốn người ngoài biết Nên cứ gật đầu vâng dạ Và cảm ơn chú bảo vệ Đi bộ một quãng là đến nhà tôi khóa cổng nhà tôi dùng chìa còn đến cửa nhà thì dùng mật khẩu và vân tay. chẳng biết thành đã xóa dấu vân tay và đổi mật khẩu chưa mà anh chẳng nói gì với tôi nên tôi cứ đánh liều mở bằng vân tay của mình. cửa kêu tinh một tiếng rồi mở ra. tôi bước vào trong nhà căn nhà vẫn ngăn nắp gọn gàng mỗi ngày. thế mà tôi mới rời đi có hai hôm nó đã trở thành đống lộn xộn. đống bát đũa đổ vỡ dưới sàn, thức ăn bắn tung tóe, lọ hoa nằm lăn lóc ở góc phòng khách. nhìn cảnh này có thể thấy sau khi tôi rời đi Thành đã tức giận đến mức hất tung cả chiếc bàn ăn lên và từ hôm đó cho đến ngày hôm nay anh chưa hề về nhà nên mọi thứ đều y nguyên như thế. Tôi thở dài đầy mệt mỏi đặt chiếc vali và túi sách gọn vào một bên rồi mở hết cửa sổ cho mùi thức ăn bay ra ngoài. Tôi bắt tay vào dọn dẹp lại phòng khách. Phải mất hơn một tiếng mới dọn xong tàn cuộc xịt khử mùi cho căn phòng thơm tho thì tôi mới có thời gian ngồi nghỉ ngơi và đi tắm. Dọn nhà khiến tôi mệt bở hơi tai đến mức tắm xong Tôi không còn tâm trạng vào bếp nấu cơm ăn nữa nên đành úp tạm gói mì rồi ngồi chờ. Trong lúc chờ mì chín, tôi mới dựa lưng vào ghế sofa nghỉ ngơi được một tí. Nghĩ lại cái cảnh lộn xộn khi vừa bước chân vào nhà mà tôi tức sôi máu muốn cầm máy gọi điện thoại mắng chửi thành một trận cho bõ tức. Nếu không phải tôi ở lại nơi này thì cái đống tàn cuộc của anh còn lâu tôi mới dọn. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi lười phải gọi điện nói chuyện với chồng cũ nên thôi mặc kệ. Ăn xong bát mì, tôi ra phòng khách ngồi xem tài liệu về kế hoạch sắp tới của mình. Làm việc đến tầm 11 giờ, hai mắt tôi bắt đầu díp lại, ngắp ngắn ngáp dài nên quyết định leo lên giường đi ngủ. Tôi có một thói quen xấu là hay đi vệ sinh buổi đêm, và đêm nay cũng không ngoại lệ. Từ nhà vệ sinh bước ra, đang định bước vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. Tiếng động làm tôi tỉnh càng ngủ, tôi hốt hoảng, liệu có phải trộm vào nhà không? Hệ thống an ninh khu nhà tôi rất tốt. vậy mà trộm còn tinh vi hơn phá được các lớp bảo vệ mà vào sao? Tiếng loạt quẹt dép trong phòng khách ngày một gần. Tôi lo sợ cầm ngay chiếc chuỗi ở cạnh đó làm vũ khí phòng thân. Nhà đã tắt hết đèn. Tôi chỉ dựa vào cái ánh sáng yếu ớt của đèn điện ngoài đường chiếu qua các cửa sổ để xác định vị trí bóng đen kia di chuyển. Khi bóng đen tiến vào trong bếp, nhân lúc hắn không tập trung, tôi cầm chuỗi lên gión dén đi về phía hắn. Từ phía sau lưng, tôi dùng hết sức lực của mình. Dơ cán chổi lên cao và đập mạnh vào lưng hắn, tôi nhắm mắt đánh liên tiếp hai ba cái, vì sợ tên trộm này phản công thì tôi đi đời. Tiếng kêu đau oai oái cùng với đó là tiếng vỡ choang của cốc thủy tinh khiến tôi càng sợ hơn. Liệu tên này có cầm mảnh thủy tinh đe dọa tôi như trên phim không? Đang đánh thì cái chổi bị giữ chặt, tôi nhanh chóng buông tay ra, chạy nhanh về phòng khóa trái cửa, dựa lưng vào cửa mà tôi sợ gần chết, mồ hôi túa ra như tắm, đêm tôi cảm tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cho đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài Cùng tiếng nói quen thuộc cất lên Thì tôi ngớ người ra Linh, cô ra ngay đây cho tôi Vừa đánh người xong rồi lại bỏ trốn như thế hả Là giọng của Thành Anh dường như chẳng còn kiên nhẫn Gõ cửa liên tục Cảm giác như anh muốn đấm một phát thủng một lỗ Ở cửa phòng vậy Vừa nãy thì hoảng sợ Bây giờ thì tôi ngạc nhiên và bình tĩnh suy nghĩ lại một chút Tôi mới hiểu ra vấn đề Vậy là chẳng có trộm nào vào nhà hết Là Thành về nhà nhớ lại những cái đánh như trời giáng vừa rồi của mình xuống tấm lưng rắn chắc ấy của Thành tôi lạnh run người không biết anh có sao không lần đầu tiên trong đời tôi dùng nhiều sức đánh người như vậy không đau mới lạ tôi vội đứng dậy mở cửa cửa vừa mở ra thì thấy ngay gương mặt hàm hàm tức giận của Thành nhìn tôi anh không nói không rằng kéo tay tôi ra ngoài ghế sofa sau đó anh nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi ra tôi bất ngờ trước hành động của anh lắp bắp hỏi anh anh định làm gì tôi đưa hai tay lên trước mặt ra, tư thế phòng thủ, nhưng mắt vẫn lén lén nhìn nửa thân trên của Thành, từ cái đêm say lầm do say rượu nên chúng tôi phát sinh quan hệ thì chưa một lần nào tôi nhìn thấy Thành cởi trần khi còn tỉnh táo như bây giờ. Hai mắt tôi dán lên cơ bụng của anh, không phải cơ bắp cuồn cuộn như mấy người tập gym, nhưng nửa thân trên của anh phải gọi là rất chuẩn, cơ ngực cơ bụng rắn chắc không chút mỡ thừa. Độ hám trai của tôi tăng lên khi đối diện với Thành như thế. Cho đến khi có chiếc áo sơ mi trắng ném vào đầu tôi, che đi điểm nhìn, thì tôi mới dừng lại việc ngắm nghĩa này. Thành ngồi xuống ghế sofa, quay lưng về phía tôi, lạnh nhạt nói. Lấy thuốc bôi cho tôi. Tôi sao? Cổ đánh cho sướng tay xong để đấy à? Lúc này phòng khách đã bật đèn sáng trưng nên tôi có thể nhìn thấy những vết trổi đánh in hẳn trên da của Thành. Nhìn với vết đỏ thôi cũng đã thấy đau. Bảo sao Thành không tức giận, cục xúc nói chuyện với tôi cho được. Biết bản thân gây ra tội, Nên tôi chạy đi lấy nhanh hộp sơ cứu, lấy thuốc ra thoa cho Thành. Thuốc mát mát, thoa vào vết thương chắc chắn sẽ dịu đi. Bôi thuốc xong, tôi nhớ ra điều gì đó nên hỏi Thành. Sao anh bảo không về nhà mà không chịu bật đèn lên, tôi cứ đinh ninh là trộm đột nhập nên mới dám đánh đấy. Thành không trả lời một câu, mặt mũi cứ hàm hàm khó chịu, đoán chắc anh vẫn còn cay cú vì bị đánh oan. Thế vậy tôi cũng không nói nữa, cất thuốc vào hộp, đặt nó về vị trí cũ rồi đi vào phòng bếp. Dọn dẹp cốc thủy tinh ban nãy do tôi đánh úp bất ngờ Nên Thành mới giật mình làm rơi Lát sau tôi đi ra phòng khách Thấy Thành chưa mặc áo vào Cứ ngồi ở ghế sofa xem điện thoại Tôi muốn nhắc nhở anh nên đi nghỉ sớm đi Vừa nãy bôi thuốc cho Thành Tôi ngửi thấy mùi rượu trên người anh Đoán chừng anh vừa đi uống rượu Với mấy giám đốc của công ty Hoặc là nhà sản xuất phim Rượu vào người rồi mà còn ngồi đấy chơi điện thoại Áo thì không mặc Cửa sổ thì mở toang Tiết trời tháng 9 xe xe lạnh Thỉnh thoảng có cơn gió thổi vào Cứ ngồi như kia không sớm thì muộn cũng ốm Nghĩ mà thấy tức Tên chồng cũ của tôi chẳng bao giờ chịu để ý đến sức khỏe của mình gì cả Nhất thời tôi muốn tiến đến gần thành Mắng cho anh một trận Để anh biết đường mà giữ gìn sức khỏe của mình Từ giờ tôi không ở cạnh Thì chẳng ai chăm sóc anh những đêm ốm đau như hai năm vừa qua đâu Nhưng bước chân đang đi của tôi khựng lại Khi nhớ đến việc chúng tôi đã ly hôn Tôi đâu còn tư cách gì để nói những câu đó nữa Anh có ốm ra đấy thì đâu đến lượt tôi lo Xung quanh có bao nhiêu người phụ nữ Chỉ cần anh muốn Phẩy tay một cái là họ sẵn sàng đến chăm sóc anh ngay Càng nghĩ Tôi càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc Đến hết thuốc chữa Sự lo lắng của tôi hoàn toàn dư thừa Khi đặt lên một người như Thành Tôi định không nói gì quay lưng đi về phòng ngủ Nhưng nghĩ lại vẫn nhắc nhở Thành một câu Anh ngủ sớm đi Đi về phòng Nằm trên giường mà không tài nào ngủ nổi Cứ lăn đi lăn lại nãy giờ Rõ ràng lúc ngồi xem tài liệu Hai mắt díu hết cả lại Thế mà sau khi gặp Thành xong Biết anh cũng ở nhà Tôi nhắm mắt nhưng không vào giấc nổi Đang thả trôi trong những suy nghĩ của riêng mình Trượt tiếng mở cửa phòng Làm tôi giật thót Hai mắt tháo láo nhìn về phía cửa Trong phòng tối om Chẳng phân biệt nổi phương hướng Nhưng tôi vẫn dám chắc đó là Thành Có điều anh vào phòng tôi giờ này làm gì Không cần phải đợi quá lâu Mọi thắc mắc của tôi đều được giải đáp Khi chiếc giường lún xuống Thành nằm vào vị trí bên cạnh tôi Vì nghĩ rằng chỉ có mình tôi ngủ ở đây Nên vừa trèo lên giường Tôi nằm vào chính giữa Nên lúc này Thành nằm rất gần tôi Gần đến mức tư cùa tay một tí là chạm vào mái tóc còn ướt của anh Tôi chỉ muốn ngồi bật dậy Lên bài mắng thành một trận Vì anh dám tắm gội buổi đêm Còn sau khi uống rượu nữa Có biết bao nhiêu người chết vì tắm đêm Lẽ nào anh không biết hay sao Bẩn tí thì chết ai nhưng đó là những suy nghĩ trong lòng chứ tôi nào dám nói ra không thành biết tôi còn thức thì nhục lắm nếu không anh sẽ phát hiện ra tôi giả vờ ngủ tôi cố nhích người về phía này giường kéo xa khoảng cách với thành nhưng có vẻ anh muốn trêu đùa tôi tôi cứ nhích sang được chút thì thành lại nhích theo tôi thành ra khoảng cách cả hai chẳng thay đổi mấy trong phòng tối om tôi cứ nhích người mà không để ý đến khi hẫng một nhịp khiến tôi không cân bằng được mà ngã lăn xuống đất Chưa kịp đứng dậy thì đèn ngủ đầu giường đã bật sáng Tôi lấy vội tay che mắt lại Vì mắt chưa quen với thứ ánh sáng đột ngột như vậy Lát sau mở mắt ra Tôi thấy Thành đang nằm trên giường Ngó xuống đất nhìn tôi Đêm khuya cô không thể yên tĩnh Để cho tôi ngủ sao Là do anh cứ nằm sát về phía này Nên tôi mới bị ngã đấy chứ Tưởng Thành sẽ có chút ăn năn khi nghe tôi nói vậy Nhưng không tôi đã đánh giá quá cao người này Anh Thành nhiên đáp lại Thế à Sau đó tiếp tục nằm dài ra giữa giường không chịu rời đi tôi vỗ nhẹ vào vai anh nhắc nhở đây là phòng tôi anh chuyển sang phòng ngủ khác đi đây là nhà tôi tôi muốn nằm đâu thì nằm cái tên ngang ngược đêm khuya đã cố tình gây sự phá tan giấc ngủ của tôi thật hết nói nổi với cái tên này nhìn thành nằm trên giường bây giờ tôi mới để ý nửa thân trên anh để trần còn nửa thân dưới ở trong chăn thì tôi lắc đầu không dám đoán mò đoán nữa là đầu óc tôi lại nghĩ đến việc không trong sáng nghĩ đến đây hai má tôi nóng gian Cô ngắm cơ thể tôi hơi lâu đấy Câu nói của Thành chẳng khác nào gáo nước lạnh rội cho tôi tỉnh ngủ Tôi không đứng đây tiếp tục phân bua với anh nữa Quyết định cầm gối sang phòng bên ngủ Vừa chạy sang phòng bên tôi không tài nào mở được cửa Thế là phải chạy vào phòng vừa nãy gọi Thành dậy Anh đừng ngủ vội Mau đưa chìa khóa phòng ngủ bên cạnh cho tôi Mất rồi cái gì? Có chìa khóa phòng mà anh cũng làm mất á Mất thì mai làm lại cái mới Làm gì mà gắt gỏng Nói xong Thành quay lưng về phía tôi kéo chăn lên trùm kín đầu tiếp tục ngủ. Nhìn sang khoảng giường tôi vừa nằm có một khoảng trống khá lớn, Thành cũng không lấn sang nữa rồi, nhưng tôi và anh không thể nằm chung giường thế này được. Chúng tôi đã lây hôn. Tôi buồn chán ôm gối và tìm một chiếc chăn trong tủ, mang ra phòng khách. Tôi thả ngủ ở ghế sofa còn hơn là nằm trong kia với Thành. Mối quan hệ hiện giờ của chúng tôi sẽ rất khó xử khi sáng mai cả hai nhìn thấy đối phương nằm cùng giường với mình. Nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách, dù đã đóng hết các cửa sổ, Đắp một cái chăn nhẹ, tránh bị lạnh Nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ nổi Cứ lăn qua lăn lại mấy vòng Trong lòng ngồn ngang trăm mối tơ vò Về chuyện của Thành Và cả thái độ của anh vừa lúc nãy Sao tôi có cảm giác Thành đang cố gắng bỡn cở tôi vậy Rõ ràng ly hôn rồi Anh phải phân rõ ranh giới với tôi chứ Dòng suy nghĩ này khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi Phải gần 3 giờ sáng Tôi mới lim dim chìm vào giấc ngủ Nhưng vừa vào giấc được một chút Thì tôi cảm nhận thấy ai đó bế tôi dậy Nhưng vì mệt quá tôi không nhấc nổi mí mắt lên nữa Nên cứ để người kia bế tôi đi đâu thì bế Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi đầu giường Khiến tôi không thể nào ngủ thêm được nữa Với tay ra thắt chuông Cầm điện thoại lên nhìn Đã 6 giờ rồi sao Thế mà cứ tưởng mình mới ngủ được 30 phút Cả người mệt mỏi chẳng còn tí sức lực nào Tôi ngồi dậy nhìn xung quanh một lượt Thì nhận ra đây là phòng ngủ của mình Trong nhà có mỗi tôi và Thành Dùng đầu gối cũng đoán được là anh đã bế tôi vào Vì đêm qua trong mơ màng, tôi cảm nhận mình được một cánh tay rắn chắc nâng lên. Chỉ là tôi cố gắng nghĩ những điều chẳng hiểu lý do nào khiến Thành phải làm như vậy. Tôi thở dài xua đi mấy dòng suy nghĩ xối bòng bong đó. Mới sáng ra, đã phải để cho đầu óc thanh tịnh là tốt nhất. Tôi gạt chăn ra xuống giường, bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân và mặc quần áo xong rồi mới đi ra ngoài. Bước qua phòng bếp, tôi thấy Thành đang ngồi trên bàn từ tốn dùng bữa sáng. Với quả trứng và mấy chiếc xúc xích Tôi giật mình khi thấy anh ở đây Tưởng anh phải đi làm sớm rồi chứ Trước đây khi cả hai còn là vợ chồng Về khuya đi sớm luôn là phong cách của anh Đến mức một tháng chúng tôi gặp nhau Ở nhà nhiều nhất là 5 lần Không thì toàn gặp ở công ty Tôi bước vào phòng bếp Ngồi xuống bên cạnh Nhìn Thành bằng ánh mắt rất khó hiểu Hôm nay anh không đi làm sớm sao Mới 7 giờ kém Chẳng phải trước đây 6 giờ 10 anh đã đi làm rồi sao Hôm nay không thích đi sớm Thành trả lời tôi xong thì tiếp tục ăn sáng Tôi thì hậm hợp trong lòng Hỏi rõ nhiều nhưng anh chỉ đáp có vỏn vẹn có vài chữ Ngồi trên bàn ăn thế này mà Thành chẳng thèm mời tôi ăn sáng câu nào Cho dù tôi không có ý định ăn đi chăng nữa Thì anh cũng nên lịch sự mời tôi một câu chứ Cả nghĩ càng thấy bực Tôi buột miệng hỏi Thành một câu Hôm qua anh bế tôi về phòng ngủ sao Thành không đáp lại tôi Vẫn từ tốn ăn sáng khiến tôi càng tức hơn Cảm giác như mình không được tôn trọng Tưởng anh bỏ ngoài tai câu hỏi của tôi nhưng không lát sau thành trả lời câu nói của anh không khác gì mỗi tên cắm vào tim cô nặng như heo ấy bế từ phòng khách vào phòng ngủ mà tôi suýt sút lưng nếu có cái dép trong tay tôi sẽ không ngần ngại ném thẳng nó vào mặt tên chồng cũ khốn kiếp người đàn ông lịch sự tử tế của mấy em frangirl mà nói chuyện đến nửa câu cũng không lọt tai thế này sao anh quá đáng vừa thôi có ai trên người khác béo như heo đâu tưởng anh ta sẽ ăn năn hối lỗi phần nào nhưng tôi hoàn toàn sai thành vẫn dừng dưng nói Cô đâu phải người ngoài Chúng ta đã ly hôn đâu Chưa ly hôn anh cũng không thể nói tôi như heo được Sự thật mất lòng Nói xong câu đó Thành quay lưng đi thẳng vào phòng ngủ Để lại tôi ngồi một mình ở phòng bếp ăn Mà ôm cục thức trong bụng Lúc này nghĩ lại tôi mới thấy Bản thân thật dễ nổi nóng Thành mới nói một câu vậy đã khiến tôi mất bình tĩnh Ngồi cãi nhau với anh ta Thật chẳng hiểu bản thân tôi làm sao nữa Cứ ở bên cạnh Thành Dù trước hay sau ly hôn Tôi vẫn khó có thể lý trí ngừng làm mấy cái trò trẻ con được như việc cãi nhau về vấn đề nhỏ lúc nãy là một ví dụ điển hình. Thật may cho tôi sau hôm đó Thành đã không về nhà nữa. Căn nhà có mỗi mình tôi ở đúng là yên tĩnh hơn hẳn. Đến công ty và về nhà cuộc sống của tôi đi đúng guồng quay của nó. Công việc có chút khó khăn nhưng cố gắng học hỏi nên tôi vẫn khắc phục được. Chỉ có điều Phương Như ngày càng cho tôi thấy cô ấy rất ngang ngược và không chịu nghe lời. Nhưng tôi nào dám phản nàn vẫn phải cố gắng từng chút hoàn thành tốt công tác quản lý của mình. Thoát cái đã tới cuối tuần. Ngày mai tôi đi theo Như cùng đoàn làm phim đến thành phố B để quay một dự án phim mới. Tôi đã xem qua tài liệu về phim này, đọc đến dòng nữ chính là Phương Như, còn nam chính là Phạm Minh Thành. Nhìn thấy cái tên này, trong lòng tôi lại nổi lên những cảm xúc lênh đênh khó tả. Đoàn làm phim thật cao tay, mời được một lúc hai diễn viên có tiếng tâm để đóng bộ phim này. Hơn nữa họ rất biết tận dụng thời cơ, lợi dụng lúc scandal tình cảm của thành và như đang ầm ầm trên mạng 12 hai người này diễn viên nam nữ chính chắc chắn sẽ thu hút được đông đảo sự chú ý của mọi người và sự ủng hộ rất lớn từ fan của hai nhà biết thành có tham gia vào bộ phim này tôi chợt chẳng muốn đi nữa chạm mặt anh và bạn gái tin đồn ở đó người vợ cũ vẫn ôm tình cảm đơn phương với anh như tôi thì thử hỏi làm sao có thể chịu nổi sự chua xót dâng lên trong lòng từng đấy thời gian từng đấy đau thương vẫn không thể nào khiến tôi ngừng quan tâm tới người đàn ông ấy. Tôi ngu ngốc quá không, khi cứ đắm chìm vào tình cảm mãi không thuộc về mình. Tôi đã lựa chọn ly hôn là giải pháp tốt nhất để cắt đứt tình cảm này, nhưng hoàn toàn vô dụng. Cố gắng giải thoát cả hai khỏi hôn nhân không tình yêu, nhưng tôi lại không thể giải thoát bản thân khỏi ngục tù mù quáng. Bất chấp yêu, tôi mệt mỏi thở dài một cái, tiếp tục chuẩn bị quần áo đồ dùng cá nhân cho chuyến đi ngày mai. Dù tôi không muốn thì sao, đâu thể không đi được. tôi là quản lý lẽ nào lại bỏ diễn viên ở phim trường một mình suốt cả tháng quay phim đúng vậy tôi không thể để chuyện cá nhân xen vào chuyện công việc được sáng hôm sau sáu rưỡi tôi đã có mặt ở trước cửa công ty để chờ xe buýt đến chở đoàn sang thành phố b dự án phim lần này có khá nhiều diễn viên công ty tôi từ diễn viên chính đến diễn viên đóng thế công ty tôi được chọn kha khá người đứng chờ gần một tiếng đến bảy rưỡi xe buýt đã đến đón nhưng tôi vẫn chưa thấy như và trợ lý thanh của cô ấy đâu tôi lo lắng cầm máy lên gọi thì ở đầu dây bên kia như uể oải đáp em buồn ngủ lắm chị đi cùng đoàn trước đi lát con bé thanh và em đi xe riêng sang sau được rồi em nhớ tới kịp giờ nhé như ậm ừ đáp tôi vài câu rồi cúp máy luôn nhìn màn hình điện thoại hiện cuộc gọi chưa đến một phút mà tôi thở dài ngao ngán hôm qua đêm muộn khi tôi đã ngủ được một giấc thì như gọi điện nhắc tôi sáng nay đến sớm chở con bé vì nó sợ quên nhiều đồ đến sớm còn kịp chuẩn bị thế nhưng sáng nay Như lại nói nó buồn ngủ nên đi sau Khiến tôi không hài lòng chút nào Với cách làm việc của Như Chị Linh lên xe thôi chuẩn bị khởi hành rồi Tôi giật mình quay sang Nhìn người vừa vỗ vào vai tôi Nhận ra đó là Quỳnh Anh Một diễn viên trước đây tôi đã có thời gian dài làm việc cùng Con bé này khác hẳn như Tính tình hoạt bát thẳng thắn năng động Khiến tôi quý nó vô cùng Không ngờ lần này có thể đi trung đoàn làm phim Chị có ai ngồi cùng chưa Em ngồi cùng với chị nhé um, Chị cũng đang tìm người ngồi cùng trên xe đây Quỳnh Anh nghe tôi nói vậy vui vẻ nhảy cõng lên nó nhanh chóng khoác lấy tay tôi kéo tôi đi về phía xe buýt. tốt quá rồi, lâu không được gặp chị nhân cơ hội này chị em mình tâm sự đi Quỳnh Anh nhanh chân lên xe tranh được vị trí hàng ba rồi kéo tôi ngồi xuống luôn con bé thỏ tay vào túi lấy ra mấy chiếc kẹo bạc hà rồi quay sang mời tôi chị ăn một cái đi tôi lắc đầu từ chối chị không ăn đâu, em say xe thì ăn đi chị vẫn còn nhớ em say xe sao sao không nhớ cho được Còn nhóc như em đến ngồi xe taxi còn say nữa là Lần đó khiến chị phải dọn đến mệt bở cả hơi tai Tôi vừa nói vừa nhớ lại Quãng thời gian tôi và Quỳnh Anh còn làm việc với nhau Trong số những diễn viên tôi từng làm chung Thì phải nói Quỳnh Anh là người mà tôi thân nhất Hai chúng tôi như hai chị em vậy Có gì cũng tâm sự chia sẻ cho nhau Ngoại trừ chuyện kết hôn của tôi Sau đó khi chuyển đi tôi bận Không liên lạc được thường xuyên với Quỳnh Anh Nhưng bây giờ gặp lại Hai đứa vẫn tiếu tít với nhau như trước Nhắc tới chuyện này, Quỳnh Anh đột nhiên buồn buồn. Thấy em ấy như vậy, tôi lo lắng. Không biết mình có nói sai chỗ nào không, nên hỏi Han Quỳnh Anh thì em ấy chỉ cười và nói. Em không sao đâu, em đang nhớ lại quãng thời gian khó khăn mới vào công ty, lúc nào cũng lủi thủi một mình. May sao về sau có chị, nên em thấy bớt cô đơn hẳn. Chị còn dạy em cần phải tiếp xúc, nói chuyện với mọi người nhiều hơn, nên giờ em mới có thể thêm kha khá bạn. Chị Linh, em cảm ơn chị nhiều lắm. Ngay con bé nói xong mà tôi thở phào nhẹ nhõm, Tôi bỗ vào vai Quỳnh Anh, tôi cười nói với con bé Ôi dạo cái con nhỏ này Làm chị hết cả hồn Tưởng chị nói gì là mày chạy lòng Chị nói thoải mái Em đây mặt dày á, còn lâu mới chạy lòng nhé Xe bắt đầu lăn bánh Quỳnh Anh đeo tai nghe nghe nhạc cho dễ ngủ Để tránh bị say Còn tôi lúc này mới ngó trước ngó sau Xem có thấy thành trên xe không Một người ở ghế đối diện Thấy tôi cứ dướn cổ lên như vậy Người đó hỏi tôi Bạn tìm ai sao Tôi quay sang cười cười nói nói À mình đang ngó xem có những ai đi thôi đấy mà Nhìn một vòng không thấy Thành đâu Một lần nữa tôi quay sang Hỏi người ở hàng ghế đối diện Bạn cho mình hỏi Diễn viên Phạm Minh Thành có đi cùng xe với bọn mình Đến thành phố B không Bạn hỏi kỳ thế Anh ấy là hàng VIP Nên đi xe riêng cùng quản lý và trợ lý đến thành phố B Thế còn diễn viên Phương Như thì sao Đường nhiên cũng giống anh Thành rồi Mấy người vừa nổi tiếng vừa giàu có Chưa một lần biết mùi xe buýt như thế này đâu Hai người đấy toàn đi xe riêng nghe cô bạn kia nói xong tôi cảm giác như mình bị phương như chơi một vố khá đau từ lúc làm việc với như con bé luôn miệng nói với tôi là từ trước đến nay nó rất thích ngồi cùng xe buýt với mọi người để có thể giao lưu kết bạn nó còn khoe lần này nó rủ được cả anh thành đi xe buýt cùng công ty với nó nữa dù biết thừa rằng mấy diễn viên nổi tiếng ở vị trí cao như phương như và thành nào có chịu đi với đoàn làm phim nhưng phương như nó liên mồm nói với tôi gần tuần trời về việc muốn đi xe buýt nên tôi tin nó răm rắp vậy mà hôm nay Khi tôi chuẩn bị hết tất cả mọi thứ Thì Phương Như kêu đi xe riêng Rốt cuộc con bé này muốn gì chứ Quả thật Phương Như khiến tôi rất đau đầu Đi xe buýt tầm 2 tiếng rưỡi Là xe của chúng tôi tới nơi Đứng bên ngoài Nhìn cái sự xa hoa của resort này Tôi bắt đầu thấy choáng. Ước chừng giá tiền thuê chát lắm chứ không vừa Đang ngẩn ngơ ngắm nhìn resort Thì không biết Quỳnh Anh đi đến đứng cạnh tôi từ bao giờ Quỳnh Anh kéo tôi đi vào trong sảnh chờ Tôi ở cùng phòng với trợ lý thanh của Phương Như Nhưng giờ con nhỏ đó chưa đến nên người phát thẻ phòng bảo tôi ngồi chờ. Mọi người lên phòng nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài, còn tôi cứ bần thần ngồi ở ghế ôm đống đồ của mình. Chờ Phương Như và Thanh, đến mức tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Mãi cho đến khi có người lay vai gọi tôi dậy, tôi mới giật mình mở mắt, nhớ ra mình vẫn còn đang ở dưới sảnh chờ. Tôi ngước lên nhìn, thấy Thành đang đứng trước mặt tôi, và bên cạnh là cậu trợ lý tên Hải. Khuôn mặt anh lạnh tanh, bờ môi mím chặt, đeo thêm chiếc kính đen, càng khiến tôi khó đoán anh đang nghĩ gì Nhưng nhìn sang Hải đang đổ mồ hôi hột Miệng lắp bắp nãy giờ Cứ như đang định nói gì nhưng lại thôi Tôi đoán chắc cậu ta đang sợ tảng băng trước mặt nổi giận Nhưng tôi mặc kệ thành Quay sang nhìn Hải tươi cười nói Cậu đến từ bao giờ vậy Hải liếc nhìn thành một cái Thấy anh không nói gì thì mới gật đầu chào hỏi tôi Ờ uh, vâng chị Linh Sao chị ở đây vậy Chị là quản lý của diễn viên Phương Như Tôi vừa nói xong câu này Thì không chỉ có Hải bất ngờ Mắt chữ O mồm chữ A nhìn tôi Mà cả Thành cũng ngạc nhiên không kém tuy phản ứng không dữ dội như Hải Nhưng anh đang nhìn chỗ khác thì quay phát ra nhìn tôi Anh nhíu mày hỏi Thật sao? Tôi lừa anh làm gì? Sao không nói trước cho tôi biết? Chúng ta ly hôn rồi Tôi không có trách nhiệm phải báo cáo cho anh Đời ly hôn chưa có chữ ký của tôi Trước sau gì cũng ly hôn thôi Tôi đang tập làm quen dần Cô... Thành đang định nói gì đó với tôi thì từ xa đã nghe tiếng gọi lanh lành của Phương Như Anh Thành, anh ở đây sao? Em tìm anh nãy giờ Phương Như vui vẻ chạy về phía chúng tôi đang đứng Cô ấy tự nhiên khoác lấy tay Thành nở một nụ cười thật tươi với anh và nói Anh đi cùng em lên tầng 22 đi Đằng nào phòng của chúng ta cũng ở cạnh nhau Tôi nhìn chằm chằm vào Thành xem anh phản ứng ra sao Một giây phút nào đó tôi ôm hy vọng anh sẽ để Phương Như ra vì anh vừa mới đề cập đến việc chúng tôi chưa ly hôn Nhưng hy vọng rồi cuối cùng lại thất vọng Thành không nói câu nào, không nhìn tôi lấy một lần, chỉ nhìn Phương Như rồi đi theo cô ấy vào thang máy. Dẫu biết kết quả sẽ là như vậy, tại sao tôi vẫn cứ phải hồi hộp chờ mong chứ? Có một nỗi chua sót quẹn lấy trái tim tôi, cảm xúc của tôi không hiểu sao cứ thả trôi theo cái buồn đau ấy khi nhìn thấy Thành đi cùng Phương Như vào trong thang máy. Tôi ghét bản thân mình lúc này, chẳng khác gì một kẻ thua cuộc, một kẻ thất bại thảm hại. Chị Linh, đừng để ý, chắc là anh Thành... Hải đứng bên cạnh định an ủi tôi Nhưng mau chóng bị tôi chặn lại Để em chứng kiến chuyện không hay này Thật ngại quá Chị đừng nói vậy, chỗ chị em với nhau Nhưng em vẫn phải nói với chị Anh Thành và Phương như Chị đang tập làm quen với việc Anh ấy không còn là chồng chị nữa Nên em không cần phải mất công giải thích dài dòng đâu Tôi nói ra những lời tuyệt tình chính Chính là hồi chuông cảnh báo với bản thân Thấy tôi quả quyết như vậy Hải cũng không nói thêm gì nữa Mặt cậu ấy xị ra Có vẻ tiếc nuối điều gì đó Cứ như Hải phải nói với tôi Nếu không hôm nay trời sập mất Nhưng lần này cậu ấy đang định nói Thì điện thoại đổ chuông Nhìn cách nói chuyện của Hải là tôi đoán ra người gọi là Thành Do đó ngay khi Hải kết thúc cuộc gọi Tôi đã nhanh mồm nói luôn Cậu mau đi làm việc đi Không anh ấy lại gọi nữa bây giờ Hải tạm biệt tôi rồi nhanh chạy về phía thang máy Hải vừa đi được 2-3 phút Thì Thanh đi về phía tôi Còn bé dưỡn dẹo kéo theo chiếc vali Ngồi bệt xuống chiếc ghế bên cạnh tôi miệng không ngừng than mệt. Thấy Thành như vậy tôi thật sự không hài lòng. Em là trợ lý đi theo Như thì cũng nên nhắc nhở em ấy đi cho đúng giờ. Bây giờ đã là 11 rưỡi rưỡi rồi đấy. Thành không có thái độ ăn năn hối lỗi, thậm chí còn dửng dưng nói chuyện với tôi không biết trên dưới. Chị đừng có trách em, có giỏi thì trách chị Như ấy. Ai bảo chị ấy vào chung cư của anh Thành ngồi lâu quá làm gì? Hãy em phải ngồi ngoài đợi bao nhiêu lâu? Mấy lần như vậy rồi chứ đâu phải một lần. chung cư của Thành... ngoài căn nhà ở khu Vinh ra thì anh còn căn chung cư khác sao? nghe Thanh nói thì tôi mới biết anh đã mua chung cư ở riêng. chẳng trách nhiều khi anh không về nhà là chuyện thường tình. từ lúc còn là vợ anh tôi không hề biết đến căn chung cư đó, thế mà Phương Như lại biết. thậm chí theo như lời Thanh nói thì như thường xuyên đến nơi này. nghĩ sao mà tôi thấy nực cười. rõ ràng Thanh có người phụ nữ khác từ lâu vậy mà không thẳng thắn yêu cầu ly hôn tôi. đến khi tôi đòi ly hôn thì anh dùng rằng mãi không chịu ký. Rốt cuộc anh đang làm trò gì đây Niềm vui của anh ta là đang trêu đùa trên trái tim tôi Rồi nhìn tôi thảm hại ê chề hay sao Thật chẳng muốn nghĩ nữa Tôi mệt Muốn ném hết mấy cái suy nghĩ dối rắm kia đi Tôi cũng chẳng muốn ngồi đây đôi co với Thành nữa Tôi bảo em ấy Chị em mình ra lấy thẻ Rồi lên phòng nghỉ thôi Các bạn vừa lắng nghe xong tập một câu chuyện Chúng ta đã ly hôn của tác giả Diệu Anh Trên kênh truyện 23S Diễn đọc Kim Thành